từ từ tác giả dù phong vân tập 2 đại siết chặt vào nhau, quyền gần như muốn khạc khóc lên vì sợ hãi. Cô từng nghe nói cửa hào môn thăm sâu khó lường, mù kế, bủa dây. Quyền đó giờ không có máy tin, nhưng bây giờ thì tin. Cô, cô tinh rồi, là một người thành ăn lại hay nấu ăn như cô thì chỉ cần ngửi cũng biết món đó cây chua mặn lạc ra sao, nếu như thế nào, chớ đừng có nói là mùi cháo mặn chát bốc lên nghi ngút như thế này. Nhưng mà là ai chứ? Ai gác quyên đến nỗi phải hại quyên thành ra như thế này? Trong lúc ba chồng cô vừa khuấy nồi cháo định múc một muỗng đưa lên miệng, thì là lúc cô quét mắt một dòng nhìn biểu cảm của từng người. Má chồng cô thì không có bàn tới, và rất chi là bình thường. Vì Trinh nhìn như có phần tò mò nhiều hơn là thích thú. Chị Xuân mặc lạnh tanh, không nhìn ra buồn vui. Phía bên kia Anh hai Minh Phú, chú Úc Minh Tài đều đưa mắt theo dõi ba chồng. Riêng thu phụng với chú ba thì có chút không vui, đại khái cả hai đều cao mày, ý tứ rõ ràng không đồng tình. Cô sợ đến mức đổ mồ hôi tay, bụng thì đau nhâm nhẫm. Cô có cái tật lạ lắm, thế mà hồi hộp hay lo lắng là điều đau bụng, có khi đau hoàng quại luôn chứ không có giỡn. Bây giờ là y như vậy đó. Vì lo lắng quá nên bụng của cô lại bắt đầu đau nữa rồi. Ba chồng của cô nhổ một ngụm cháo trong miệng ra. Cô thấy ông cao có mặt mày hầm hầm, ông nhìn cô quát lớn. Nóng như vậy mà kêu lạc hả quý? Thôi, xong rồi. Cô kỳ này bị trả về nơi sản xuất thiệt rồi đó. Má chồng của cô có chút không tin, bà chạy lên nếm thử. Vừa đưa cái muỗng cháo vào miệng, bà đã phun hết ra rồi hét ầm lên. Quyền! Mày nấu cái gì mà mặn như muối lồi vậy? Ai mà ăn được hả? Dì Trinh nhìn cái mặn kịch vui, dì bật cười. Trời ơi! Hồi nãy chị nói sao chị hai? Bây giờ chị thấy chưa? Ba chồng giận tiếm mặt tiếm mũi. Ông đập bàn một cái rầm. Còn nấu không được thì đừng có nấu. Cô biết bà nội ăn không được mặn mà còn nấu ra cái dạng này Thứ này đem ra cho chó chó còn chê Cô nghĩ cái gì trong đầu mà nấu mặn như vậy Nói rồi ông quay sang mẹ chồng mắng sang sản Con hư tại mẹ mà Dâu dốt tại mẹ chồng Bà dạy con dâu cái kiểu gì Mà để nó nấu cái chén cháo cũng không xong Bà nhắm dậy được nữa hay không Hay là già rồi sợ phiền sợ mệt Nếu sợ đến tay Thì để Kiều Trinh thay bà nắm chủ quản Để bà lui về nghỉ cho nó đã thay Má chồng bị chửi ê mặt, lại nghe ba chồng có ý muốn cho dì Trinh lên thay, bà liền tức giận. Giận ba chồng nói chuyện không có đạo lý, bà lại đùng sang cho quyên. Cô thấy bà bực dọc bưng nồi cháo lên rồi đi lại phía quyên, hai mắt bà long lên sòng sọc, sọc. Không nói không rằng, bà thẳng tay đổ nguyên cái nồi cháo nóng lên trên đầu của cô, bà quát. Cháo mày nấu mà như chó thì mày ăn đi, cái thứ giốt nát bất tài vô dụng. Cháo lỏng chảy từ trên đầu quyên chạy xuống, mùi vị thơm thơm có hạt sen trộn với cái vị mặn, khiến cho cô gần nhân gục ngã. Chưa bao giờ cô bị người ta đối xử như vậy, chưa bao giờ. Trước kia có quốc ức, cùng lắm là bị người ta chửi, chứ đổ nguyên cái nồi cháo như thế này thì đây là lần đầu tiên. Nồi cháo này đủ vị thật, vừa thơm vừa mặn, cũng vừa đủ ê chề quốc ức. Dì Trinh lên tiếng. Chị hai, có cái gì thì từ từ nói chứ, chị đổ cháo lên đầu con nhỏ thì được cái gì? Má chồng cô hùng hổ. Cô bớt cái miệng cô đi, chứ không phải cô thấy nó bị dậy cô khoái lắm hay sao? Quyên dùng tay lau hết cháo trên mặt, dài hạt cháo vô tình thấm vào môi. Cô mặn, sao mà nó mặn thật? Quyên vừa nếm cháo vừa đưa mắt nhìn dì Trinh, dì Trinh hồi nãy thích thú thiệt. Nhưng bây giờ lại có chút không có đồng tình, đi lại đưa cho cô khăn giấy. Em cần chị khoái, con Quyên với em có cái gì đâu mà nó bị chửi em lại khoái chứ. Chỉ là em thấy chị làm như vậy coi không có được, dù cháu có mặn thì cũng đâu có nói được cái gì đâu. Quyên nhận lấy khăn giấy từ dì, vừa lâu vừa nghe ngóng. Thu Phụng thấy Quyên bị như vậy, cô cũng đi lại giúp Quyên lau đi cái cháu còn trương giải trên người Quyên. Thấy cô buồn, Thu Phụng khẽ nói phụng tinh quyên nhìn thấy ánh mắt an ủi đầy tin tưởng của thu phụng mà quyên cảm thấy được an ủi đi phần nào khẽ gật đầu chứ cô cũng không có dám nói gì phía bên kia má chồng quyên với dì trinh vẫn còn gây gỗ đại khái là dì trinh không có thích má chồng quyên làm như vậy với quyên còn má chồng thì chắc gì giận mất khôn chứ không có gì khác lúc đầu quyên còn nghi ngờ Có khi nào là do dì Trinh không có ưa Quyên nên hại cô hay sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu hại cô thì đã không có binh giật Quyên như vậy. Và thực ra giữa Quyên với dì Trinh đâu có cái gì để mà dì phải ra tay hại Quyên đâu chứ. Có chăng là dì với má chồng Quyên không có ưa nhau thôi. Nhưng mà vấn đề quan trọng là vì sao cháu lại mặn? Rõ ràng mới hồi nãy, chỉ mới vừa nãy thôi, Quyên xuống ham cháu lại cho chú ba vẫn còn thơm ngon chán mà. Ờ, nhưng mà chú, chú ba Có người cứu Quyên rồi Trong lúc má chồng cô với dì Trinh vẫn còn đấu võ miệng Thì Quyên đã nhíp lại gần chú ba thịnh Thấy chú nhìn cô Cô mừng như được cho vàng Điền vội vàng tới nói nhỏ Chú, chú giúp con Chú ba hai mắt hơi hiếp lại Quyên biết chú hiểu Nhưng mà cái biểu cảm những dưng này là sao đây Chú ba nhìn cô Miệng chú có ý cười rất nhẹ, gương mặt lại lơ đỉnh, tỏ ra không quan tâm đến cô. Cái ông chú này, nước sôi lửa bỏng để tỏ thái độ bỏ con bỏ cháu là làm sao? Ba chồng nghe má chồng nói với dì Trinh cãi qua cãi lại, bực dọc, ông hét. Im hết coi, giờ này không phải là giờ hai người cãi lộn. Nghe ba chồng quát, mọi người gần như im bặt, ai nấy đều im ra ngồi xuống. Ba chồng lại nhìn cô, ông nặng tiếng con quyền mày giải thích cho ba coi tại sao lại có cái chuyện này là con vô tình hay cố ý bỏ muối vào trong cháo hả nghe ba chồng hỏi quyền dội giải thích dạ thưa ba con không hề cố ý làm như vậy con thương bà nội còn không hết thì tại sao con lại hại bà nội còn cháu này cháu này con con, con xin thề con không có hề nêm mạng đến như vậy đâu nãy giờ anh hai phú im lặng bây giờ mới lên tiếng Quyên, anh không có nghi ngờ em hại bà nội, nhưng mà có khi nào em nhầm lẫn giữa muối và đường hay không? Nếu thiệt như vậy thì em nhận lỗi rồi ba má bỏ qua cho em, chứ bây giờ cháu mặn thân như vậy thì em giải thích làm sao? Quyên nhìn anh Hai cũng tiện mắt, nhìn sang chị Xuân, từ sáng tới bây giờ chị Xuân mặt mày hầm hầm không vui, bởi bây giờ nhìn thấy cô lại càng không có vui hơn nữa, càng nghĩ càng thấy Quyên không có đường cứu, không có ai đứng ra làm chứng cho Quyên. Ông chú ba thì cà lơ không có chịu đứng ra giải thích. Ông hai phú nói đúng, chỉ còn cách nhận là quyên nhầm lẫn giữa muối và đường thì may ra mới không có bị đuổi đi. Quyên đứng ấp úng một hồi, suy nghĩ cẩn thận đâu đó xong xuôi mới quỳ xuống đất mà xin. Dạ bà má, con sai, do con mới về nhà chưa có quen với bếp núc nên con có khi con lầm, nhưng mà con thề là con không có hề cố tình. Nếu con có cố ý gian ác thì con không có ngu đến mức chị bỏ muối vào cháo. bà má, con xin lỗi, con hứa lần sau con không có nấu cái gì nữa, không có nấu bất cứ cái gì nữa đâu. Chú ba bây giờ mới lên tiếng. Lỡ cũng đã lỡ rồi, má cũng không có làm sao, đều là con cháu trong nhà. Em nghĩ má tỉnh má cũng không có nỡ trách thanh quyên đâu. Còn bé vừa về có cái gì từ từ nói. Có một câu của chú ba. Nên ba chồng hình như đã giảm bớt đi bực tức. Anh hai phú cũng giúp Quyên giải dây. Chú ba nói cũng phải đó ba. Bà nội tuổi cũng cao rồi. Mà em dâu mới về chưa có quen đồ dùng trong nhà nên chắc lầm lẫn. Từ xưa tới bây giờ người ta vẫn hay làm muối với đường mà. Minh Tài vốn kiệm lời bây giờ cũng lên tiếng giúp cho cô. Con không có rành bếp nút nhưng mà có bữa xuống bếp pha chút cà phê. Xém chút con bỏ muối thay về bỏ đường rồi đó. Nhà mình dì bẫy nấu quen Chắc gì nhìn biết cái hũ nào đựng muối Hũ nào đựng đường Chờ lâu lâu mới xuống bếp chắc không có quen đâu ba Quyên quỳ trí đất nghe hết mấy câu Mà mọi người xin giúp Thiệt lòng Quyên biết ơn vô cùng Ba chồng cô nghe qua một lượt Tâm tình quay bộ ổn hơn Ông từ từ ngồi xuống để thở dài Còn Quyên lớn rồi Mà làm ăn sớm sát để gây ra hậu quả như vậy Là việc không có hề nhỏ nhưng ba nghĩ đi nghĩ lại thấy con cũng không có phải là cố ý hại bà nội nhưng mà không phạt không được con lên phòng tắm rửa rồi ra gian thờ quỳ từ bây giờ tới khi nào ba cho đứng dậy thì đứng quỳ lâu để mà cảnh tỉnh bản thân sau này phải cẩn thận hơn quỳ lâu để nhớ hôm nay mình từng làm sai để mai không có tái phạm lại nữa nghe chưa Quyên dội vàng cảm ơn ba chồng quỳ thì nhẹ rồi Quyên chỉ sợ bị khép tội hại lão Phật gia rồi bị đuổi đi hư hết chuyện của ba mẹ Quyên, mày quá. Con cảm ơn ba, cảm ơn chú, cảm ơn mọi người đã tha lỗi cho con. Con hứa sau này cẩn thận hơn để không gây ra lỗi làm như ngày hôm nay nữa. Diệu Trinh nhìn Quyên là nhìn sang má chồng, thì cười hiền. Ờ, làm người ai mà không sai lầm? Nhân sai biết lỗi biết sửa thì được nhà mình ai cũng có lòng từ bi hết, con nhận lỗi là được, chứ hạch sách con làm gì? em nói có phải không chị hai? má chồng cô hừ hừ, bà Liết Quyên vừa trả lời gì Trinh? Ừ, sai thì sửa, ngu quá thì phạt. sống ở nhà này thì đừng có lương lẹo yên phận thì ai mà không thương? Quyên nghe má chồng nói mà muốn mệt. thật ra má chồng Quyên là đang nói gì Trinh, chứ không phải cho Quyên nghe đâu nãy giờ hai người lấy cô ra mà cãi nhau thôi. Quyên nghe qua thì biết tổng liền ngay. Ba chồng cái bộ không vui, ông đứng dậy. Con Quyên cứ theo y dạy mà làm, bà rất dễ nhưng thương ra thương, tội ra tội. Con cũng thuộc hàng chủ cả trong nhà mà chủ làm sai vẫn bị phạt để làm gương cho người làm trong nhà. Thôi được rồi, giải tán hết đi. Nói rồi ba chồng bỏ đi trước. Quyên thấy ông đi lên nhà trên, chắc là đi thăm bà nội. Má chồng cô thì ghét cô ra mặt Vì Trinh cười cười chứ không có nói gì Thu Phụng an ủi Quyên vài câu cũng chạy lên để coi bà nội Phòng khách còn lại Quyên với chú ba Thấy Quyên dẫn quỳ đó chú nhằn nhạt lên tiếng Cô lên tắm rửa cho sạch sẽ đi Quyên gật đầu mặt mày buồn xo so. Thế vậy chú ba nói tiếp Tôi tin cô không có hại bà nội Quyên ngước mắt lên nhìn chú Thấy chú đang nhìn cô trầm chầm, chầm, biểu cảm của chú vô cùng nghiêm túc. Chú, hồi nãy sao chú không giúp con? Chú ba hai tay đút vào túi quần, chú khẽ cười. Ờ, cô trách tôi à? Dạ, con không có, nhưng con không hiểu thôi. Chú ba rút thêm vài tờ khăn giấy trên bàn, rồi đưa cho cô. Chú nói nghiêm túc. Lâu đi, tôi không có giúp cô là vì không có thể giúp được. Càng nói sẽ càng đẩy cô vào cái thế hiểm mà thôi. Nhưng mà dù thế nào cô cũng không có bị phạt nặng Như vậy coi như cũng tốt Lần này cho cô nhớ kỹ Nhà này luôn là như vậy đó Tốt nhất cô đừng có để bản thân quá nổi trội Người ta không có ghét cô Nhưng vẫn hại cô Cô sau này cẩn thận một chút Không ai theo cô mà binh cô mãi được đâu Quyền chăm chú nghe từng câu từng chữ của chú ba Càng nghe càng thấm được dài điều Thấy Quyên dẫn quỳ, chú đưa tay như có ý kéo cô đứng dậy. Nhìn bàn tay thon dài của chú, Quyên bất giác, không hiểu sao rất muốn chạm vào. Bàn tay cô đưa từ từ đến tay của chú, cho đến khi da và da chạm vào nhau, cả người Quyên khẽ run rẩy. Ấm quá, mềm quá. Chú ba gương mặt bình tĩnh như thường, kéo được Quyên đứng dậy rồi chú nhàn nhạt nói. Lên phòng tắm đi, rồi xuống chịu phạt. Yên tâm, tôi sẽ giúp cô." Quyên nhìn chú, không hiểu sao cõi lòng lại như có cái gì đó dao động thật mạnh mẽ. Giúp Quyên, chú là người đầu tiên nói muốn giúp Quyên ở cái nhà này. Sau khi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, Quyên mới lờ mờ xuống nhà trên nhận phạt. Hồi nãy Quyên có gọi cho Lộc nhưng điện thoại gọi không được. Nghĩ thấy cũng có chút buồn, nhưng cũng không sao. Quyên sống ở cái nhà này sống chết gì Chắc cũng không có liên can gì tới anh ta đâu Từ trên cầu thang đi xuống Cô vô tình gặp được chị Hai Xuân Thấy cô chị cười cười Đi lên nhận phạt hả Quyên Cô gật đầu mặt buồn so Dạ chị Hai Chị Xuân giống cũng không phải là người luôn miệng Thấy Quyên bị ra như vậy Cũng không có thừa nút đục thả câu Chị chị nói Ừ coi như xui xẻo đi Sau này cẩn thận hơn chút là được, chị cũng không có nghĩ em bất cẩn như vậy, nhưng mà thôi, em nhận lỗi rồi coi như xong. Mười một để ý cẩn thận chút là được." Quyền Miễu Môi gật đầu, cũng không trả lời gì, làm như là đang buồn thật sự. Thấy Quyền Thôi thuủi làm lủi đi lên trước, chị hai xuân cũng thôi không nói nữa, liền một mạch đi vào phòng. Công nhận và chị dâu này cũng không phải hiền, nói bâng quơ như vậy chứ mà ân ý tùm lum cô làm sao mà không biết được chứ chị hai đi rồi quyên cũng thôi giả giờ công nhận sống giả giờ hiền lành cũng là một cái dạng cực hình phải lúc còn sống dưới quê dưới dú quyên đố con nào ăn hiếp được mà bây giờ về đây làm dâu một câu nhịn mà 10 câu cũng phải là im nghĩ nó chán lắm cũng không phải quyên muốn sống hai mặt như vậy nhưng mà quyên không có sự lựa chọn khác mỗi người sinh ra có số phận của mình Quyên may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có, hay còn gọi là lắm tiền nhiều của. Nhưng cái xuôi của Quyên là đầu thai vào đúng vào cửa có hào gia, nơi mà hạnh phúc phải đặt sau cái lợi ích gia tộc. Có đôi khi cô ước mơ mình cứ dậy mà đi, cứ dậy mà trốn thì có phải hay hơn không? Nhưng sướng cho Quyên thì rồi ba mẹ, gia đình Quyên như thế nào? Mộc phủ đủ khả năng nuốt trọn công ty của ba cô. Nút sạch không nhả một cọng xương nào. Thở dài, ngao ngán. Thôi thì cô đành cố gắng vài năm nữa. Khi mà hạng mục kia xong, công ty ba Quyên ổn định, hợp đồng hôn nhân với Minh Ngọc kết thúc. Lúc đó, Quyên có thể ôm chút tiền cao chạy xa bay, sống cho mình rồi. Thôi thôi, cố lên. Vừa suy nghĩ vừa đi, nên không nhìn thấy bàn trà trong góc nhà ngay sát cửa kính, sát đất có người đang ngồi lúc quyền đi ngang bỗng dưng có tiếng ai đó tàng hắn dội quay sang nhìn tưởng ai quá ra là chú ba thấy cô nhìn chú cười điệu <cười> tưởng cô khờ thiệt không ngờ cũng biết cách giả dờ lắm đó chứ nghe chú bà nói mà quyên có chút chột dạ cô dội dàn trả lời dạ, dạ giả dờ cái gì con đâu có đâu chú chú ba lắc đầu Chú vừa nhâm nhi trà vừa nói. Mới hồi nãy còn như con mèo nhỏ, quay lưng một cái hai mắt đã sắc lẹm rồi. Ông phát coi như cao tay, đưa con gái xuất sắc qua bên đây làm dâu, sợ sau này một phủ sống không có ổn với cô rồi đó. Chú bà, chú ấy nói cái gì? Nói như vậy là làm sao? Quyền đi lại gần, không dám ngồi ngang hàng nên đứng hỏi chuyện. Chú bà, có không có như chú nghĩ đâu. Chú ba khẽ cười. Cô như vậy thì cứ nhận vậy đi, vì cô thông minh nên tôi đỡ cho cô, chứ cô như vợ của thằng Phú thì đã không có việc tôi về đây để giúp cô mấy cái chuyện lãm nhảm này rồi. Nói tôi nghe coi, cô nghĩ là ai bỏ muối vào cháo của cô. Quyên cả kinh, càng nghe càng thấy không hiểu lắm. Cô nhìn chú, thấy chú không có hệ, có chút xíu gì là không có đàng hoàng. Cô vô thức cảm thấy có tin tưởng được không? Đánh cược một lần, Quyên nhỏ tiếng. gì Trinh! Chú ba nghe câu trả lời của cô, chú bật cười. <cười> Tốt! <cười> được rồi, cô lên nhận phạt đi. Ờ, vậy là hết rồi sao? Cái ông chú này... Thấy Quyên miếm môi bực dọc, chú ba nhẹ tiếng. Tôi giúp cô giải quang, được chưa? Nghe được một tiếng chắc chắn của chú, Quyên bất giác miếm môi cười, lắc đầu Quyên nói. Không cần giải quan bây giờ đâu chú Để sau đi Nhưng mà chú có thể giúp con Giúp con được không chú Chú ba nhớ mày giọng nhàn nhạt Tôi được lợi gì khi phải giúp cho cô Quyên có chút ngạc nhiên Không phải chú nói chú giúp con hay sao Tôi giúp cô một việc chứ không phải là làm trụ cho cô Tôi là thương gia Việc không có lợi tôi sẽ không có làm Quyên cắn răng nặng ra biểu cảm đáng thương Vậy chú... chú muốn gì? Chú bà khẽ cười, lộ ra cái răng khỉnh trắng tinh. Chưa biết. Nói rồi chú đứng dậy, vừa nói đủ nghe. Khi nào tôi nghĩ ra tôi sẽ nói cho cô biết. Cô lên đi. Quyên cảm thấy mơ hồ quá trời. Cái ông chú này nói chuyện toàn là nửa giờ, nửa giờ rồi bắt người ta đón. Mệt thiệt luôn đó. Thấy chú đi lên phòng, Quyên mới lũi thủi đi lên trên, trên gian giữa. Vũ một đã chờ sẵn từ lâu, thấy quyền chú có vẻ áy náy. Mợ quyên mốt cẩn thận hơn nha mợ, nghe tụi nhỏ nói lại mà tôi thấy sót cho mợ, mợ đốt nhang cho gia tiên đi, rồi lãnh phạt. Cô gật đầu, mặt mày cố làm như buồn so như bị mất sổ gạo. Thắp nhang xong, cô bắt đầu chịu phạt, quỳ giữa giang thờ, đến khi nào ba cây nhang đại cháy hết thì thôi. Vốn một đốt nhang xong xuôi các thứ Rồi cũng đi ra ngoài Trong gian thờ còn lại có mình cô Cùng tổ tiên ông bà Ban đầu khuyên quỳ thẳng Khí thế hùng hồn Nhưng càng về sau càng sụi lơ không quỳ nổi Mẹ kiếp Có lót nẹm rồi mà vẫn tê trần như thế này Làm sao hả trời Cái nhà gì mà kỳ quá dữ vậy Bây giờ còn bắt con cháu phạt quỳ nữa chứ Thì tình à Chân thì tê lên đầu thì hơi đau nhức hồi nãy bị đổ cháo lên đầu thì thấy không có sao. bây giờ tắm rửa sạch sẽ rồi thì mới thấy nó rách. sao mà cô chán cô ghê vậy đó. rõ ràng là bị quan mà giải quan không được. u cha, nó tức, tức thiệt luôn đó. vừa quỳ quyên vừa suy đoán lại một lần nữa cái vụ hồi sáng. ban đầu cô có nghi ngờ gì trinh nhưng khi thấy gì bên quyên trước mặt mọi người Cô lại một lần nữa thay đổi suy đoán, nhưng mà sau khi tắm táp thơm to, gội rửa hết cháo, hết muối ở trên người, Quyên mới sực nhớ lại ánh mắt gì nhìn cô lúc mà mọi người đã đi có một chút hơi lạ. Không biết nói làm sao, nhưng rõ ràng có chút ý vị hài lòng. Hồi lúc Quyên còn là sinh viên, có đi học qua có lớp phân tích tâm lý khách hàng, nên coi như cũng có chút kiến thức sơ bộ về tâm lý bình thường của con người. Cũng vì học qua rồi, nên Quyên mới cảm thấy sợ hãi trước khả năng khống chế biểu cảm của đàn bà Mộc Phủ là cao siêu đến độ nào. Đừng nói là má chồng hay dì Trinh và ngay cả người giúp việc cũng khôn khéo vô cùng. Ngày trước, cô coi phim Cung Đấu vừa thấy khâm phục vừa có chút gọi là không có tin cho lắm. Nhưng từ khi về đây ở, cô tin một cây. Trời thần ơi, sống như mấy cung phi ở trong Hoàng Cung... Từ lời ăn tiếng nói hàng ngày, đều thận trọng, không có dám lung tung. Hèn chi, với hào môn đồn rằng một phủ khó giàu cũng khó sống. Sống như vậy, không mệt hay sao mà ai cũng ham vậy cả. Giàu có chắc gì đã sung sướng đâu. Chú ba hình như cũng chung ý kiến với cô là do gì Trinh làm. Nhưng mà cô đây đang không hiểu nguyên nhân, vì cớ làm sao mà bà nội lại đột ngột bị tăng huyết áp cháo bà ăn không hề có muối nếu cháu mặn bà đã không ăn rồi hay là giữa chừng có người hại không? cô càng nghĩ càng thấy khả năng ai đó hại bà nội là không có, có ngu cũng không dám đụng đến bà nội, mà có muốn hại nhau cũng không có cớ gì nơi lão Phật gia của một phủ giàu. Nếu như vậy thì một là do bà nội không có may sức khỏe yếu tái bệnh trở lại, còn hai là do một nguyên nhân nào khác đột nhiên phát sinh ngoài cái chén cháo hạt sen của Quyên ra. Quỳ lâu chân của cô tê trần, càng tê chân cô càng tức gì trinh. Mặc dù cô không có chắc lắm là gì làm, nhưng cô đoán hơn 60% phần trăm là gì. Nhớ cái lúc từ nhà trên đi xuống, ai đều lo lắng cho bà nội. Chỉ có gì là móc điện thoại ra bấm bấm cái gì đó. Quyên cũng không có cao siêu đến cái gì cũng biết. Nhưng mà may mắn cho cô là cô dâu tình thấy được hành động này của gì. Thêm nữa, hồi nãy chị Quế có lên tìm Quyên. Chị nói con bé muội nó lén lúc mọi người tập trung hết trên nhà trên, con bé sau bếp liền ra tay dở trò với nồi cháo. Chị Quế thấy con bé muội thẩm thò thẩm thục, nên chị tình coi thử, ai về bắt được thủ phạm. Nhưng biết thì cũng biết thôi, chứ Quyên cũng không có thể dạy mặt con muội hay gì Trinh ngay lúc này được. Chuyện này phanh phui ra thì chỉ có một mình con muội chịu tội, chứ đời nào nó dám khai gì Trinh ra. Mà có khai ra thì ba chồng cũng không có bỏ gì Trinh được. Vì dù sao, mọi chuyện này cũng chỉ là hại một đứa dâu nhỏ như quyên thôi. Mà dâu nhỏ vì mục đích thương mại thì không có quyên ông cưới đứa khác cho Minh Lập cũng được. Chỉ mới tính sơ qua thôi, thì toàn là cô phải thiệt thòi. Thôi thì nhận đại đi, mười mốt gom lại tính luôn một thể. Dù gì Quyên còn ở đây mấy năm nữa mà, từ từ, không có dội đâu. Hai đầu gối của cô tê trần không chịu nổi nữa. Nhìn ra bên ngoài trời đã sập tối, mà nhang đại chỉ mới cháy hết một nửa. Quyên thầm khắp rộng, trời đất ơi, hơn mấy tiếng đồng hồ mà cháy mới có nhiều đó, biết chừng nào Quyên mới được đứng lên đây trời. Trôi qua thêm hai tiếng nữa, nhang còn một khúc nữa mới hết. Quyền thiếu điều, muốn ngã lăn ra sàn luôn, nhưng mà phải cố, lỡ có ai đi lên thấy Quyền nằm chỉnh hình giữa nhà còn chết nữa. Má ơi, cái số nó chán thấy ớn luôn. Đang ổ rũ thì nghe tiếng bước chân đi lên. Quyền giật tinh thần quỳ thẳng dậy, đằng sau gian lên giọng nói quen thuộc. Đứng dậy đi. Quyền dội dàng quay lại nhìn, ân tổ tiên, minh Lộc về rồi. Thấy anh ta Quyên mừng quýnh, rồi đứng dậy, nhưng vừa mới nhấp chân lên, cô lại bị tê đến mức ngã dập mặt xuống đất, thấy Quyên té trọng gió, Minh Lộc lầm bầm. Chú kêu tôi vô kêu cô lên phòng, cô bị sao vậy? Sao làm ăn sống nhanh, rồi ảnh hưởng tới bà nội tôi nữa? Quyên nhìn Minh Lộc, cái tên đầu heo này đúng thiệt không có nên trông cậy vào cái thằng cha này cái gì đâu. Tôi nói tôi không có bất cẩn Anh tin không? Minh Lộc dứt khoát Không Tôi tin cô không có nổi hình cho cô là bà nội không sao Chớ có chuyện gì Thì cô đi theo bà nội tôi hậu cho bà luôn Bởi mẹ tôi nói đúng Cô vừa khờ vừa dốt Cô cười thầm trong bụng Công nhận mẹ nào con nấy Rõ ràng không Đỡ cô đứng dậy Minh Lộc lại lầu bầu Tôi qua thăm bà nội thấy bà ngủ, nếu không tôi cũng xin tội cho cô. Cô làm sao thì làm, phải lấy lòng bà nội cho tôi. Quyên biệt môi, dịnh dầu dai minh lộc mà đứng dậy. Tôi biết rồi, trong hợp đồng có ghi, tôi chưa có lú. Ừ, công ty ba cô xong cái hạng mục thì tôi để cô đi. Tôi không có thiết thà gì với bánh bèo như cô, nên cô yên tâm đi, sẽ không bao giờ có cái chuyện ngôn tình gì xảy ra được. Quyên cười khinh. Tôi lại cần ngôn tình với anh. thì biết đâu cô đang mơ thì sao? Tôi nói trước để cho cô dập tắt cái giấc mơ diễn dòng đó đi, ok? Ok thì ok. Tôi còn cầu cho công ty có ba tôi mau xong để tôi còn cuốn quần áo tôi đi. Ở đây mau già lại mất mạng lúc nào không biết nữa. Hàm không có nổi cái hào gia của anh đâu. Quyền với Lộc câu trước câu sau đi lên trên phòng. Suốt buổi, Lộc ôm eo Quyên. Quyên dịnh eo anh ta, mà Quyên hình như không có chút gì là cảm tình nam nữ hay là ngại ngùng. Khi đụng chạm thân thể, mà hình như tên Lộc cũng vậy, anh ta coi Quyên như cái thằng đàn ông gì đó, chàng ơi. Lên đến phòng, Quyên ngồi trên giường so xo so chân, tên Lộc đi lên thấy Quyên, hắn chia ra chai dầu cù là Sức cái này cho mau lành. Quyên cao mày, vừa đôi tay nhận lấy giờ hỏi, ai đưa cho anh vậy? Mẹ tôi, bà chửi ôm sao ở dưới phòng, nhưng cũng không có quên sức khỏe của cô đâu. Bà dặn dì bảy hầm canh gà tầng cho cô, lát cô ăn rồi ngủ. Quyên mở nắp chai dầu ra, vừa quệt một miếng trong hũ, vừa so so lên đầu gối chân mình. Thú thật, thì má chồng cô cũng không có ác. Sống chung với bà hơn tháng, bà cũng đối tốt với cô lắm. Cái chiều này của má chồng gọi là vừa đánh vừa so, hợp tình hợp lý. So chân xong, Quyền liền thấy bé muội bưng lên cho cô tô canh gà nóng hổi. Thấy con bé, Quyền dẫn tỏ ra bình thường chứ không có gì là không vui. Bé muội tính tình hơi nhút nhát. Lúc trước đã nhát, nay lại còn nhát hơn. Cô đoán, rất có thể con bé bị dị trinh khống chế, chứ không thể nào một đứa nhát cái như vậy lại gọp phe với dị trinh hại người được. Ăn xong canh gà, quyên vào vệ sinh qua lo chút rồi lên giường đi ngủ mẹ ơi, hôm nay dắt kiệt sức của cô rồi. Sáng sớm gà gáy, Quyên đã bật dậy, ngó sang thấy Tinh Lộc vẫn còn ngủ o o trên ghế quý phi. Đêm qua anh ta không đi mà ở nhà ngủ, coi ra cũng được. Quyên bật dậy, tắm rửa chạy chốt xong rồi đi nhanh xuống lầu, định bụng là pha trà cho bà nội, rồi lên xin tội với bà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không nên bưng cái gì lên là tốt nhất. Lúc lên đến nhà trên, Quyên thấy bà chắc cũng vừa dậy. Do hôm qua bị ngất xỉu nên nhìn bà không có tươi tắn lắm. Thấy Quyên, bà kêu. Quyên à! Vô đi con! Nghe bà nội kêu, Quyên lật đật chạy vô. Thu Phụng thấy Quyên liền nở nụ cười tươi tắn. Quyên kéo ghế ngồi gần bà rót cho bà một chút trà. Cô cười nói. Bà nội uống trà đi! Bà lắc đầu. Không, bà không uống đâu. Lạ quá, bình thường bà toàn là uống trà sáng mà, hay là do bà mệt nên không uống? Nghĩ một chút, cũng có khi bà giận cô cái gì đó thì sao? Thấy vậy, Quyên có chút buồn bã, Nội, con xin lỗi, con thiệt tình không có hại nội đâu, con... Bà nội vỗ vỗ tay Quyên. Thậu thôi, thôi, bà biết con không có tội rồi, con không cần xin lỗi bà đâu. Bà biết, bà biết mà. Nội tin con hả nội? Bà nội cười hiền. Nội già chứ chưa có lẫn, con nấu cháo cho bà ăn mặn hay là không lẽ bà không biết hay sao? Đúng như Quyên dự đoán mà, bà nội ngất xỉu không phải lỗi do cháo mặn. Quyên mừng thật sự, ai không tin cô cũng được. Nhưng chỉ cần bà nội tin cô không có làm hại bà là được rồi Dạ nội tin con là được rồi nội à Thu Phụng đứng bên cũng lên tiếng Nội con xuống lấy cháo cho nội nghe Nghe Thu Phụng hỏi bà nội gật gật đầu Ừ lấy ít thôi nhà Phụng Nội ăn không có hết đâu Hôm qua con lấy nhiều quá đó Thu Phụng liến thoáng. Con biết rồi nội à Mở quyên ngồi chơi với nội nghe Phụng xuống lấy cháo rồi, Phụng lên liền. Quyên gật đầu cười sạn trở với Thu Phụng. Thấy Phụng đi rồi, bà nội mới quay sang nói với cô. Quyên à, nội nói cái này nè, con nghe rồi ghi nhớ trong lòng nghe con. Cô gật gật đầu nghiêm túc lắng nghe. Dạ, con nghe nè nội, nội nói đi. Nội say xoay, xoay cái chuỗi hạt trong tay, bà từ tốn. Nội biết con bị quan, Cũng biết con đang buồn, Nhưng nội không có lên tiếng giúp con được, Vì dạy nguyên do khó nói, Giúp một người, Thì đáy một người giàu hố, Trong khi người đó cũng không hề cố ý, Chuyện cũng đã lỡ, Tội cũng nhận, Con coi như xong chuyện mà bỏ qua nghe con. Quyên càng nghe càng thấy sững sốt, Cô biết bà nội biết cô bị quang, nhưng bà nói nếu giúp cô giải quan mà đồng thời lại hại một người là như thế nào chứ? càng nghe càng thấy mơ hồ không thể hiểu được. Con thiệt không có hiểu là sao hả nội? Nội nhìn cô trong mắt chứa đầy phiền muộn. Con không nên biết thì tốt hơn. Nhưng lần này coi như nể mặt nội mà không có nhắc đến cái chuyện này nữa được không? Nội không hứa cho con được cái gì. Nhưng xem như nội nợ con một chuyện, sau này cần nổi giúp, nội hứa không có từ chối. Cầu chấn động vô cùng, chốt cuộc thì nguyên do gì mà sao nội bị ngất xỉu, rồi vì ai mà nội bất quyên phải che giấu đi chứ, là sao đây? Sau hôm nói chuyện với nội xong, quyên gần như rơi vào trạng thái trầm tư, nghĩ tới nghĩ lui. Dũng không hiểu bà nội là đang bảo vệ cho ai, không lẽ là dì Trinh sao? Không, không có lý nào bà nội lại bao che cho dì Trinh được, mà cũng chưa chắc bà nội đã biết muối là do dì Trinh bỏ vào trong cháu. Theo quyền suy đoán, thì người mà bà nội bảo vệ chính là người trực tiếp gây ra nguyên do làm cho nội bị tăng huyết áp đột ngột, nhưng mà là ai? Là ai lại đi hại bà nội? Là ai lại khiến nội ra sức bảo vệ chứ? Quyên càng nghĩ cận kẻ, lại càng thấy hoang mang, mặc dù đã hứa với bà nội là nhận quan tội không nhắc đến cái chuyện này nữa, nhưng cũng không vì vậy mà Quyên để im không tìm rõ nguyên do, đặc biệt là gì Trinh. Chơi cô một dố quỳ muốn sụm chân, cô lại không thể bỏ qua được, có cái lý nào hại người ta rồi ung dung đắc ý ngồi cười chứ. Nhà chồng của cô tính ra vừa cổ hủ vừa trồm ra đủ loại quy tắc so ra với nội quy nhà trường chắc cũng không ít hơn bao nhiêu đâu. nhưng mà được cái chuyện qua rồi, tội xử rồi thì không ai nhắc lại. cũng hơn là nhà này không có ai nhây, chứ cái kiểu nhây nhây chỉ chiếc mãi chuyện cháo mặn kia chắc cô sống cũng không được. tối hôm qua, tên lộc lại leo rào đi nguyên đêm, sáng vừa chạy về ngủ thay như chết. quyền kêu năm lần bảy lượt cũng không thấy thằng trả xuống ăn sáng, hết cách. Quyền đành nói với mọi người là anh ta bị bệnh không có xuống ăn được. Bữa sáng xong, má chồng nhạt giọng: Con coi xuống kêu dì bảy nấu miếng cháo đem lên phòng cho chồng con đi. Tội nghiệp thằng lộc đi làm quá không có lo sức khỏe riết sanh bệnh. còn ở nhà không có làm cái gì thì coi săn sóc tạm bổ cho chồng. Chờ để Minh Lộc nó phát bệnh nằm ị ra đó đâu có được. Quyền sám một chút cười lăn lộn trong lòng. Cái tên Lộc có nước đi chơi đêm nhiều quá nên kiệt sức là một đống chứ bệnh tật chi. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ cô không có dám nói ra như vậy. Nghe má chồng dạy, cô bèn cúi đầu khép nép trả lời. Dạ, con biết rồi má, để con để ý chăm sóc cho anh Lộc nhiều hơn. Má chồng coi như hài lòng. Ờ, coi mà săn sóc cho chồng con đi. Nói xong, bà Tê, tê đi vào phòng. Quyên cũng đi nhanh xuống bếp nhờ chị Bảy nấu cho chút cháo thịt bầm, đem lên cho cái tên Lộc. Đừng lúc chờ chị Bảy nấu cháo, ngó ra hông nhà, thấy ngoài trời nắng đẹp. Quyền mới nhanh chân lấy mớ lá sen hôm qua nhờ chị Quế hái dùm, cắt nhỏ rồi đem ra phơi cho đủ nắng. Chà, nắng này phơi lá làm trà thì tuyệt cú mèo luôn. Cái gì chứ, Quyên cũng mây trà, mà trong giường nhà trồng đủ loại hoa quả cây lá nên cứ rảnh. Là cô ra giường nghiên cứu hái một hai thứ lá làm trà. Mặc dù Quyên không thích uống trà, nhưng làm trà phơi trà thì tương đối thích, nhiều khi nghĩ cũng ngộ đời. Cháo nấu xong, cô bưng lên cho Minh Lộc. Lúc này anh ta cũng vừa dặn ngủ dậy. Thấy cô đem cháo lên, anh ta cong môi hừ hừ mấy tiếng. Tốt lành quá, nay đem cháo cho tôi nữa. Quyên lườm quýt lầm bầm. Tôi sợ anh chết đói, rồi tôi mang tiếng nữa. Minh Lộc chắc ngửi được cái mùi cháo thơm phức, nên lờm cơm bò dậy. Thơm đó, nhưng ai nấu? Nếu cô nấu thì suy nghĩ coi có bỏ lộn đường thành muối không đó. vừa định ngồi xuống, nghe thanh Lộc nói vậy, cô liền uống phi lại đá một cái cho anh ta cắm đầu vô câu cháo mới vừa bụng. con bà nói chứ, cái tên không có khối ốc trái tim, suốt ngày đem chuyện đó ra mà sôi mối. Cô cao mày không vui. Anh có biết anh vô duyên vô cùng không, hả, Minh Lộc? <cười> tôi không có tin tưởng cô. Chắc anh nghĩ tôi tin anh được chắc. Nếu không gì bất đắc dĩ, tôi đã không có ở đây cho người ta hãm hại vô quang khiến cho bị phạt quỳ đâu. Còn nếu không có gì bất đắc dĩ, tôi cũng không có tin, cũng không có im lặng biết mình quan mà không có giải được. Anh nên thôi cái kiểu mất dịch của anh đi. Tôi coi riết rồi không có ra thể thống gì rồi. Nụ cười trên môi Minh Lộc dần dần tắt, anh ta nhìn cô dò xét. Cô bị quan tiệt hả? Cô vừa biểm môi vừa bấm điện thoại. Chứ tôi giỡn, nhìn tôi có thấy giống giỡn với anh không? Minh Lộc múc một muỗng cháo, anh ta gật gù Chú tôi cũng nói vậy đó, cái bộ thiệt ạ. Cô nghe Minh lộc nhắc đến ông chú ba. Cô bèn hỏi gấp. Chú ba sao? Chú ba nói gì với anh? Thì chú ba nói cô bị quang. Ê, cô làm gì hỏi nhiều tới chú tôi vậy? Cô... Quyền thấy Minh lộc dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, tự dưng có chút chột dạ. Cô bèn quay sang chỗ khác rồi trả lời. Cô, cô cái gì? Tôi tò mò thôi. Là tò mò đó, cha nội à. Minh lộc lại xì sụp húp mấy muỗng cháu. Giọng nói có chút nghiêm túc Thì tôi cũng tò mò Nhưng mà tôi nói cho cô biết trước nghe Tôi không có cấm cô yêu Nhưng chúng ta đang có cái hợp đồng Cô nên nhịn tới khi nào xong á, Thì lúc đó ta hồ cô yêu đương nhăn nhất Tôi không có yêu cô Nhưng không có thích bị vợ cấm cho cái sừng Ok Tôi chỉ sợ anh thôi Chứ anh sợ tôi à Tên Lộc nhìn cô hắn dò xét Ê tôi hỏi nè à, Cô với chú ba tôi à, quen nhau hả Nghe lộc hỏi mà Quyên nhảy dựng. quen biết cái gì? Tôi với chú ba cũng giống anh với chú ấy thôi. Ừ, hỏi chút thôi cô làm gì căng vậy? Nói chung, cô thích chú tôi thì tôi cũng thấy hợp lý đó. Người đàn ông tuyệt vời như chú Thịnh mà không khiến tâm hồn thiếu nữ non nước như cô trung động mới lạ đó. Nhưng mà có điều cô không phải gu của chú tôi đâu. Quyên bĩm môi khinh ra mặt. Ông chú của anh mới không phải là gu của tôi đó. Anh bớt ảo tưởng về gia đình của anh đi. Nói rồi, Quyên dậm chân đi xuống nhà dưới, mặc kệ cho tên Lọc Quyên Thiên một mình. Bây giờ này xuống thăm bà nội một chút, rồi phụ nhà bếp chuẩn bị cơm trưa là vừa. Đi dọc theo hành lang, nối với dàn trước, đang đi giữa chừng, cô gặp Thu Phụng đang ôm mâm vỏ bưởi phơi khô đi vô. Thấy cô Thu Phụng cười tươi. Mà Quyên, mời ra chơi với nội hả? Thấy Thu Phụng tay ôm tay bưng, Quyên liền chạy tới đỡ giúp cô. Thấy trên mâm phơi rất nhiều vỏ bưởi, vỏ cam, Quyên liền hỏi. Cô phơi chi nhiều vậy Phụng? Thu Phụng cười hề hề. À, tôi phơi cho bà nội với chú ba. Có chút ngạc nhiên, Quyên hỏi. Chú ba xài vỏ bưởi hả? Sao lạ vậy? Thu Phụng cười vui vẻ. Cái này tôi cũng biết. Nhìn thấy chú xuống thăm bà nội hay lấy giỏ bưởi gửi nên tôi phơi nhiều thêm chút cho chú xài luôn mà Quyên gật đầu, ra là vậy. Quyên phụ thu Phụng một tay đem mâm giỏ bưởi đã phơi khô vô trong gian phòng của bà nội. Giờ ngồi chơi với bà, Quyên vừa quan sát Thu Phụng, lạ ghê. Hôm nay Thu Phụng vui dữ thần luôn, vừa cho giỏ bưởi vào hũ thủy tinh, vừa ngâm nga liếu lo. Thấy vậy Quyên mới quay sang hỏi bà nội nội, thưa phụng hôm nay vui vậy. ờ, sáng giờ nó cứ liêu lo vậy đó. bầu chị ấy vui gì hả nội? bà cũng không có biết nữa. thấy nội không biết, quyên cũng không hỏi. nói với nội một vài câu nữa, quyên cũng thôi. giờ này thấy giờ cơm, quyên xuống phụ nhà bếp một tay dọn cơm cho má với dị trinh. trễ là bị chửi chết. mãi tới chiều hôm đó quyên mới biết. Vì sao mà Thu Phụng vui vậy? Quá cha, chị ta đợi chú ba từ trên thành phố về để đưa cho chú hủ giỏ bưởi. Hồi sáng Quyên có nghe Minh lộc nói hôm nay chú ba về, tưởng anh ta giỡn, ai về là thiệt. Đứng từ xa nhìn Thu Phụng khép nếp ẻn lẻn đứng bên cạnh chú ba thịnh, Quyên tự dân hiểu ra được chút ít chuyện. Thu Phụng này, chị ta là thầm thương trộm nhớ chú chồng của Quyên rồi. Chiều hôm qua, chú ba về có chút thăm bà nội, sau đó đi liền chứ không có ở lại nhà như mọi khi. À mà chú không có ở nhà, Quyên đỡ áp lực hơn, chứ đêm nào cũng thắp thỏm canh cho thanh Lộc đi chơi, lại còn sợ sệt lén lút không có dám tạo ra tiếng động, sợ chú biết. Ôi chào, đủ mệt như nó luôn. Kể từ hôm xảy ra chuyện nội cháu tới bây giờ đã gần hai tuần, mà Quyên vẫn không tìm ra được nguyên nhân khiến cho bà nội bị ngất xỉu. Mặc dù đã hứa với nội là bỏ qua, không có truy cứu tới nữa, nhưng mà vô duyên vô cớ lãnh cái tội cho ai đó khiến cho cô có chút không cam lòng. Không truy cứu thì được, nhưng ít nhất quyên cũng nên tìm hiểu một chút mới được. Chủ nhật hôm nay đẹp trời, cả nhà đều không có đi làm nên ăn trưa coi như cũng đông, có điều bà niệm Minh Phú, Minh Lộc với Minh Tài đều không có ở nhà. Do bận đi đám cưới bạn học ngày xưa. Hôm nay dì Trinh lại xuống bếp nấu chè tổ yến mứt táo đỏ, món khoái khẩu của ba chồng. Nghe đâu dì Trinh được cái tài nấu chè ngon đáo để. Quyền hôm nay cũng muốn thử lại lần nữa coi chè gì nấu ngon cỡ nào. Ăn cơm xong, bé Mụi bưng lên mấy chén chè tổ yến được trưng cùng với mứt táo đỏ thường hạn. Mỗi người một chén đặt trước mặt. Quyên cúi đầu ngửi ngửi mùi thơm của tổ yến, công nhận thơm thiệt. Lại thuận mắt ngó trên bàn, thấy mấy lọ đường nước đường màu trắng trong được đặt giữa bàn, bỗng Quyên míp môi cười nhẹ. Vì Trinh đoan đã nói với ba chồng, anh hưng trà tổ yến anh thích đây, à, để em thêm một chút nước đường vào cho anh nghe dũng là bà nội cùng thích trà tổ yến mà bà lại không ăn ngọt được nên diệp trinh mới nấu trà nhạt không đường, xong rồi ai ăn ngọt lại thêm chút nước đường là vừa ngon, mà ba chồng vừa giận hảo ngọt. má chồng liếc mắt nhìn diệp trinh, bà sẵn giọng ít đường thôi, anh hơn dạo này sức khỏe không có tốt. diệp trinh không quan tâm đến má chồng, vì cho hơi nhiều một chút nước đường vào chén cho ba. Rồi đánh cho nước đường tan hòa quyện vào trong chén Thấy má chồng định lên tiếng tiếp Ba chồng liền giải dây cho dì Lâu lâu ăn ngọt chút cũng tốt mà Nghe ba chồng nói vậy, dì Trinh lại được dịp lên mặt Còn má chồng thì ôm mọc bụng không có vui Công nhận ba chồng chiều chuộng dì Trinh ghê luôn Có mặt ông thì đừng hòng ai nói nặng nói nhẹ được gì. Quyên khuấy khuấy dầy muỗng trong chén chè, bên cạnh chị hai xuân vừa cho nước đường vào. Thấy Quyên không cho nước đường, chị hai xuân bèn cười. Em dâu không ăn nước đường hả? Cho thêm chút mới ngon. Hay là em chê chè nấu không có ngon nên không ăn? Quyên cười cười. Bà chị dâu này cứ rảnh rỗi soi mối Quyên hoài bộ không có biết mệt hay sao ta? Dạ em giảm cân ăn lạc thôi chị. Dì Trinh một bên nghe Quyên nói, vì cười khẩy, còn Quyên ốm nhách như cây tre rồi, mà còn giảm cân hả con? Má chồng Quyên được dịp. Thay kệ nó đi em, nó giảm cân đẹp chứ có gì mà em nói. Dì Trinh khai chiến. Em cũng nói gì đâu chị hai, bộ em là mẹ nhỏ của nó mà nói chơi một câu không có được hay sao. Má chồng chỉ chờ có nhiều đây bà sẵn giọng. Tôi có nói cô không có được nói đâu. Bà chưa nói hết câu, đã nghe ba chồng cao giọng cắt ngang, ông lườm ngút má chồng. Thôi đi, có cái gì đâu mà ông xòm. Minh hạ, bà nhìn ngọc trinh chút không có được hay sao. Má chồng giận lắm. Bà không dám nói lại ba chồng câu nào, đành im lặng cúi gầm mặt. Quyên ngồi đây thấy cảm thán vô cùng. Cô không nghĩ ba chồng như vậy mà lại đứng ra bên dì trên chầm chầm. Đến mặt mũi má chồng mà ông cũng không cho Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại Má chồng cô toàn là kiếm chuyện đâu đâu với dị Trinh Mấy cái chuyện tào lao giặc giảnh này Đến cô còn minh má chồng không được Ba chồng vừa nói vừa quay sang trấn an dị Trinh Đồng thời ông cũng bút một muỗng chè cho lên miệng Phục phục một cái hai cái Hai tiếng phun ra cùng một lúc Cô có chút giật mình ba chồng cô cau mày bực dọc phun phun thêm mấy cái nữa ông quát ầm nấu cái gì đây hả má chồng cũng quát lên trên cô nấu chè đây hả vừa mặn vừa chua ai ăn cho được Quyên cố gắng kiềm lại không cho tiếng cười phát ra bụm môi bậm miệng cúi đầu Dì Trinh hoảng hốt ờ, gì chè ngon mà Má chồng hất thẳng cái chén chè xuống đất, dỡ tan tành ở trên nền nhà. Má chồng hất thẳng cái chén chè xuống đất, dỡ tan tành ở trên nền nhà. Bà la ầm lên. Anh hưng cưng cô, chứ tôi không có. May cho cô không có đem lên cho bà nội thằng Phú ăn. Nếu không thì cô tự mà ném coi. Coi mùi vị có ra cái ôn cái đách gì hay không. Dị Trinh không tin. Dị tự tay múc một muỗng chè trong chén của bà. Đưa vào miệng, mặt mũi dì cao có Đến mức ăn không được phải nhổ ra Dì trung trung Em... em, em nấu lạc mà Ba chồng bực mình Ông không vui đứng phát dậy Tự kiểm điểm mình đi Nếu em không nấu được thì đừng có nấu Cái nhà này thiệt là bực mình quá đi Quyên cảm thấy có chút hả hi Nói nào ngay Quyên làm đó Quyên rất nhớ Cái vụ cháu mặn mãi mãi Cô sẽ không được giải quan Mà tính cô không có rõ ràng Cô lại không chịu được Hứa với bà nội là một chuyện Nhưng mà trả đũa di Trinh lại là một chuyện khác Dù cháu mặn có hai kế lồng nhào nhau Dù Quyên không có hiểu nguyên do Cớ làm sao di Trinh lại hại Quyên Nhưng cái quan ức này Cô nhìn không được Cô bị phạt quỳ Thì di Trinh ít nhất cũng nên bị nghe chửi Mặc dù là âm thầm Nhưng có còn hơn không Đứa mẻ trăng thì đứa cũng phải nổi đẹn chứ. Nước đường là do Quyên kêu chị Quế đánh tráo. Từ đêm qua, Quyên đã kêu chỉ làm một hũ y chang với cái hũ của gì Trinh hay làm. Công nhận, con người quen khuôn, dì Trinh cũng vậy, nước đường lúc nào cũng cho vào cái hũ đựng bằng thủy tinh. Cũng vì vậy mà Quyên mới thuận lợi lập kế, mà phải nói chị Quế giỏi thiệt. Nấu nước muối pha đường phèn với giấm chua mà y chang nước đường không có lệch đi đâu được. Ba chồng quyền đi rồi, dì Trinh bị má chồng lôi lên trên giáo quấn một phèn. Hình như lúc dì Trinh theo má chồng lên trên trước là 11 giờ kém, mà đến gần 1 giờ chiều má chồng mới chịu thả cho dì Trinh về phòng. Lúc dì Trinh đi xuống, quyền trình theo thấy cái mặt mũi dì bơ phờ, hai mắt đỏ que thấy tội nghiệp ghê luôn. Nhưng mà kể đi, nhiều đó có lại gì so với Quyên đâu chứ. Đêm đó Quyên nghe chị Huế kể lại, con bé muội bị dì Trinh đánh cho bầm tím cái tay vì tội sớn sát. Nghe đầu dì Trinh một hai kêu là nước đường gì không có làm là do bé muội làm, nhưng mà vì qua mặt được ba chồng, chứ qua mặt được Quyên sao được. Rõ ràng con bé muội chỉ có duy nhất nhiệm vụ đổ nước đường vào hũ đựng mà thôi, còn lại hết thảy là một tay dì Trinh làm. Cách chạy tội của dì Trinh thì không có quân tử chút nào. Thú thật, quyên bày kế này cũng chỉ muốn làm cho lợi gan hả dạ, chứ cũng không có hay ho gì. Giữa quyên với dì Trinh cũng không có ân quán, có chăng là dì Trinh muốn tương kế tụ kế để ly gián quyên với má chồng. Cái kế xài con bé muội thêm muối vào cháo cũng chỉ là nhất thời nghĩ ra, chứ nếu có tính toán từ trước thì không lý nào muối vẫn còn gión cục chưa tan hết dì trinh bày mưu cho lại giả mèo khóc chuột binh con quyên trầm trầm mục đích vừa đi gián quyên và má chồng vừa muốn tỏ ra hiền lành độ lượng trước mặt ba chồng cái quyền thừa kế rơi vào tay đứa con trai nào thì chưa có rõ chờ cái danh chủ quản một phủ nếu má chồng cô mà làm không có đặng thì nhất định dì trinh sẽ lên thay tính ra dì trinh sống yên ổn sanh được minh tài lớn lên đến chừng này cũng không phải là có tiếng mà không có miếng đâu ngược lại gì cũng đủ khôn khéo để luồn lách trong nhà này mà không bị má chồng hất ra ngoài cửa cao thủ một tháng trôi qua nhà chồng khuyên tương đối yên tĩnh sau cái vụ chè cháo gì Trinh cũng ít làm qua với má chồng mà cũng nhờ vậy má chồng lại vui vẻ hơn nói cũng phải không có người đàn bà nào mà vui vẻ khi thấy chồng mình ân ái yêu thương dung túng cho người đàn bà khác. Mấy hôm nay chú ba về lại nhà, Quyên nghe Minh Lộc nói chú lần này có khi về ở luôn không có đi nữa. Nghe đâu chú mở công ty truyền thông sự kiện gần nhà, vốn thì kha khá. Mới hôm qua hôm kia, Tinh Lộc còn đi dự các ban khai trương. Quyên vừa dạng sốt nằm một chỗ nên không có đi được, tiếc ghê. Tối nay tên Minh Lộc lại leo trào ra ngoài đi chơi. Quyền vốn đã ngủ say là phải bật dậy canh cho anh ta ra đi. Bật mình nhìn anh ta leo qua hàng rào rồi nhảy tốt xuống đất chui vô xe hơi của ai đó đang chờ sẵn mà Quyên ngáp tới ngáp lui hơn chục cái. Cái tên này thiệt tình à! Đi cái gì mà ngày nào cũng đi không biết có cái chi vui mà anh ta ham giữ. Đợi cho Minh Lộc đi rồi Quyên lại trốn rán đi lên phòng thầm thò thập thục đi đến trước cửa phòng chưa kịp mở cửa thì từ sau lưng Quyên nghe một giọng trầm quen thuộc. Cô lại đi uống nước hả? Chú ba, tôi chết mẹ rồi. Quyên mặc dù chung lắm, nhưng khi quay lại vẫn biểu hiện ra gương mặt bình thường như mọi khi. Quyên trả lời chú. Dạ, con uống nước chú. Chú chưa ngủ hả? Chú ba đang đứng giữa cửa phòng, xéo xéo dưới phòng Quyên. Trên người chú là bộ quần áo thể thao mặc ở nhà. Hai tay chú khoanh trước ngực. Gương mặt tuấn mỹ với mắt phượng mày kiếm, đôi môi màu hồng hồng hơi mím, Ngạ Quyên hỏi, chú liền đưa tay ngoắc ngoắc. Quyên Du thức nhìn theo hướng ngón tay thon dài của chú, bàn tay chú hơi gầy, gân xanh đều nổi lên cả. Quyên làm như có thôi miên, cứ vậy mà đi theo hướng tay của chú. Quyên co hai tay, đi từng bước từng bước, đứng đối diện trước mặt của chú, không hiểu sao Quyên có chút lúng túng, không biết nói cái gì. Nhìn chú, Quyên ấp úng. Chú con... Chú ba mỉm cười, giọng của chú nhỏ tiếng đủ cho hai người nghe. sao, cô và Minh Lộc cũng đủ gan để chơi hợp đồng hôn nhân đó chứ, hả? Anh chị tôi mà biết, chắc là tôi lại có trò vui để coi đó. Nghe chú nói mà Quyên sững sờ, mặt mày chắc xanh lè xanh lét không còn hột máu. Trời ơi, làm sao chú biết? Thấy Quyên im tre, chú nhàn nhã so so tay, mắt hơi nhướng, bộ dáng thông dong Sao không trả lời hả? Quyên sợ quá, sợ lỡ ba má chồng mà nghe được thì chết, chết luôn cả công ty của ba mẹ Quyên luôn. Lính Quýnh không biết trả lời làm sao cho đặng Quyên liền kéo chú ba vào trong phòng. Vào trong, Quyên vừa sinh vừa năng nỉ. Chú... Con xin chú, chú biết rồi thì chú đừng có nói với ba mẹ chồng con, coi như con xin chú đó, chú thương tình cho con đi chú. Chú ba ngồi trên giường, hai tay chú chống ra sau, mặt mang ý cười. Vậy à, tôi thương cô, vậy ai thương cháu tôi? Quyên dội dàng trả lời, thật ra giữa con và Lộc đâu có yêu thương gì nhau đâu chú, chắc chú cũng hiểu giữa bọn con là loại quan hệ gì mà. Cũng không phải là con không có muốn sống cuộc sống vợ chồng thiệt với Minh Lộc. Chẳng qua Minh Lộc không có muốn, nên nên mới có cái hợp đồng đó. Ông chú thôi cười, mắt hơi nheo lại. Cô thương Minh Lộc sao? Quyên suy nghĩ hồi lâu, không biết là nên nói có hay là nói không. Nói có thì lỡ ông chú này bác Quyên làm vợ thực thụ với tên Lộc thì làm sao? Mà tỷ như nói không thì không biết cái ông chú khó tính này, có một cước đá quyên giăng ra ngoài vì cái tội không có thực lòng không nữa trời mẹ ơi trả lời sao đây giờ thấy quyên im lặng không trả lời chú ba lặp lại câu hỏi sao tôi hỏi sao cô không có trả lời hay là muốn xuống kia trả lời với ba mẹ minh lộc còn bà nó chứ ông chú chồng chết bầm quyên nhắm mắt đánh cược thử một lần dù có bị đá chỏng mông Quyên cũng không có muốn bị ép buộc lần nữa. Chú, đừng mà, con, con không có thương minh Lộc. Vì Quyên nhắm mắt nên không nhìn được ông chú có biểu hiện gì trên mặt. Một giây, hai giây, rồi ba bốn giây trôi qua, mà cô còn chưa bị trúng cổ lôi xuống nhà. Mở hé hé mắt, cô thấy chú đang nhìn cô, gương mặt hòa quảng hơn khi nãy đôi chút. Cảm thấy đây là thời điểm tốt nhất để xin sỏ, Cho nên cô liền mặt dày mày dạng mà kể lễ Chú Cưới một người không yêu thì ra khổ tâm dữ lắm Con cũng gì bất đắc dĩ mà thôi Chứ con chưa bao giờ có ý muốn lấy Minh Lộc làm chồng Cái hợp đồng kia Sau ba năm thì đường ai nấy đi Con cũng mang tiếng có một đời chồng Lại mang thêm cái tiếng bị mộc phủ không có chứa nữa Thì Nhiều đó cũng đủ để con mang tiếng suốt đời rồi Chú Nên chú bỏ qua cho con nghe Đừng có nói lại với ba mẹ anh Lộc mà tội con. Bây giờ con bị đuổi đi thì công ty của ba mẹ con cũng tiêu luôn. Ba mẹ con thì già rồi, con còn đứa em thơ dại nữa. Chú, không lẽ chú để cho nhà con lâm vào cái cảnh nước mất nhà tan, tiền tài tiêu tán, con cái làm thang sao chú? Chú à, chú có hiểu cho con không? Chú... Quyền cảm thấy đã nói rất hợp lý và cảm động lắm rồi. Chắc chắn ông chú sẽ hiểu. Cô nhìn chú ba, thấy chú môi miếm cười nhẹ. Chú nhìn Quyên chăm chăm, môi cong lên trả lời. Không có hiểu. suy sụp. Cái ông chú này bình thường thông minh lắm mà sao bây giờ tự dưng ngu đột xúc vậy chứ? Quyên hết cách, bèn chơi chiêu dọa dẫm. Chú à, nếu chú cương quyết muốn nói thì con, con chết cho chú dự lòng. Chết cô định đập đầu vào gối hay nhảy từ dưới đất lên nệm để tự tử mặt dày ông chú này thiệt là chết bầm mà cô cứng họng không biết nên nói cái gì nữa năng nĩ cũng không chịu dò chết cũng không tin rồi bây giờ nên làm tiếp cái gì quyền cũng không biết luôn chú ba đứng dậy hai tay chú đút vào túi quần thể thao giọng nhàn nhạt cô không cần dò sống dò chết đâu Tôi cũng không có rảnh rỗi đi, đi tọc mạch cái chuyện của cô, nhưng mà... Nghe chú nói, Quyên mừng trở. Dạ, tức là chú bỏ qua cho con, đúng không chú? Chú ba đưa bàn tay thẳng đứng đến trước mặt của Quyên, chú ngăn Quyên reo mừng. Quang mừng dội cái đã. Tôi chưa có nói xong, tôi có thể giúp cô, nhưng như tôi đã nói, tôi là thương nhân, mà thương nhân không có làm chuyện lỗ vốn đâu. Những thứ không có lợi cho tôi, tôi nhất định không làm. Như có mùi nguy hiểm cực mạnh, Quyên e dè hỏi. Vậy, vậy chú muốn gì? Chú ba cười nhạt, giọng chú nghiêm túc, không có nhìn ra được chút xíu nào là đùa giỡn. Chú nhìn thẳng vào Quyên. Tôi năm nay cũng trên 30 tuổi rồi, nhìn cô cũng tốt. À, như vậy, xin cho tôi một đứa bé. Tôi thả cho cô được tự do, cũng đồng thời không có đem chuyện cô cùng Minh Lộc có hợp đồng hôn nhân gì đó mà nói ra với anh chị của tôi. Cái quan trọng là tôi sẽ giúp đỡ cô trong mộc phủ này. Làm sao? Quyền cả kinh cùng ngạc nhiên đến mức há miệng. Chủ bà, chú có bị điên hay không mà ra đề nghị kỳ cục như vậy? Chứ không làm sao như vậy được, làm sao chứ? Quyền lắc lắc đầu không chấp nhận. Chủ, làm sao con làm vậy được? Được con. Con, dù sao con hiện tại vẫn là dâu của Mộc Phủ, là vợ của Minh Lộc, nếu như con nhận lời chú thì không phải con, con phá vỡ quy tắc hợp đồng, chưa kể Minh Lộc, không lẽ chú bắt anh Lộc nuôi con cho chú sao? Nghe Quyền nói, chú ba có chút giận dữ, ông chú ép sát Quyền vào cửa, mặt đối mặt với Quyền, chú gần giọng Con của tôi thì không đến lượt thằng khác nó nuôi giúp cho đâu, cô chỉ cần trả lời là được hay không thôi Còn mọi chuyện còn lại tôi sẽ thay cô giải quyết, hợp đồng của cô và Minh Lộc, hôn nhân thương mại của cô hay cả hạng mục mà công ty của ba cô đang làm. Tôi thay cô sắp xếp ổn thỏa, còn nếu không? Nói tới đây, chú vô thức cười điểu, gương mặt chú gần dưới quyền không tới ba phần, gần, rất gần. Chú, đừng mà! Chú bà đưa môi đến gần sát tài quyền, hơi thở chú phả ra, làm cho Quyên có chút ngứa ngáy. Nếu cô không đồng ý, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Game over. Mọi chuyện sẽ chấm dứt. Có bao gồm cả công ty của ba mẹ Quyên không? Có hay không? Quyên giờ phút này hỗn loạn thành một nùi. Sao tự dưng cô lại dính vào cái mớ bồng bông rối rắm này chứ? Bây giờ mà không đồng ý với chú thì chết chắc. Mà nếu như đồng ý thì lại càng khó xử trăm bề. Xin con, xin con cho người ta đâu phải là cái chuyện giỡn quyên hai tay chống lên ngực chú cố gắng phân trần chú chú có thể suy nghĩ lại không chú ơi chú bà lắc đầu lời nói ra rồi thì không có rút lại được đâu huống hồ tôi không có ý nói chơi với cô nhưng mà nói đến đây chú buồn quyên ra thông dong ngồi lại xuống giường cô có thể về suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời nên nhớ Tôi cho cô thời gian để nghĩ cho thấu đáo, thông suốt, chứ không có cho thời gian để tìm cách từ chối. Cô nhớ cho kỹ. Quyên cực mắt ổ trũ thở dài. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời mà Quyên bị ép đến mức tiến lên phản kháng cũng không được, mà lùi lại cầu sinh cũng không xong. Lần đầu tiên là ba mẹ ép gả về đây, lần thứ hai là do ông chú này ép sinh con cho chú. Cái số... <cười> Biết là không thể từ chối, Quyền đành ngực gù ảo não ra khỏi phòng. Về đến phòng, Quyền đi thẳng vào phòng tắm, bật dồi sen chỉnh nước ở nhiệt độ ấm, rồi đứng yên cho nước chảy dọc xuống từ trên đầu xuống đến chân. Quyền muốn khóc quá. Quyền nhớ dú quá. À...